Cả bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thám Phiêu Lưu Hành Động Dành Già Cổ Vật của tác giả Mã Bá Dùng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng Audio Lạc Hồn Cóc thực hiện. Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì nhớ ủng hộ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cóc nhé. Sau đây mời các bạn theo dõi tiếp quyển cuối cùng của bộ Danh ra cổ vật Có tên là Minh Nhãn Mai Hòa Là quyền thứ tư Tập thứ hai lưu Hà cũng xin cáo lỗi Cùng các bạn Vì thời gian khá lâu rồi Mình mới tiếp tục làm bộ này Cũng do bận nhiều dự án khác Cho nên là hôm nay Mới làm tiếp được Cũng mong là các bạn thông cảm Dược bất thị gật đầu về tán thường Hỏi hay lắm Chứng tỏ giờ cậu bắt đầu biết tư duy rồi đấy Nhưng gì tôi nói dĩ nhiên đều là thật Xong tôi không thể chứng minh được câu chỉ còn cách Đánh cuộc một phèn thôi Thế này cũng coi như trò chuyện Thằng Thánh cười mờ Hai chúng tôi nhìn nhau dây lát Rồi cùng cười Chính xác là chỉ có tôi cười Còn dược bất thị chỉ hơi cong khóe môi Nói nhách mép thì đúng hơn Được rồi Tôi cuộc, tôi chỉ tay ra, đôi bên bắt tay đơn giản, liền mình nhỏ, chống lại lão Triều Phụng vậy là đã hình thành. Tiếp theo đây chúng ta phải làm gì? Tôi hỏi, sau đó liệt kề ra mấy hướng điều tra khả dĩ. Di động của tôi lúc nào cũng mở máy, lão Triều Phụng có thể sẽ gọi lại, để xem lão ta định thế nào. Còn nữa, trong mình nhán mai hòa có không ít người qua lại mật thiết với lão ta, chúng ta cứ lần theo đó. Mấy phương án đó đều hỏng cả. Dược bất thị vùng tay chặt mạnh xuống. ha Lão Triều Phụng đi guốc trong bụng cậu. Tất cả những mảnh mối hiện giờ cậu có thể chạm đến đều có khả năng là cái bẫy. Lão ràng sẵn, không thể dùng được đâu. Vậy phải làm sao? Tôi ngẩn người. Dược bất thị dưa hai ngón tay ra. Trước hết, cậu phải cắt đứt mọi liên lạc với mình nhãn mai hòa, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt họ, để Lão Triều Phụng không cách nào nắm được hành tung của cậu. Sau đó Chúng ta sẽ đi tìm mảnh mối mới. Mảnh mối mới à? Chính xác. lời lọc đưa đến đều rất khả nghi. Chỉ có bản thân chủ động tìm kiếm mới có thể môi được những mảnh mối tử tế. Cũng như ngọn núi có thổ phỉ chiếm đóng. ấy Đường lớn dễ đi nhất định có trồn cạm bẫy. Chúng ta phải tìm đường vòng lối tắt từ phạt gai góc mở ra một lối đi an toàn mới sới tung được ổ rắn lên. Hiểm lắm mới thấy anh ta ví von một lần. Vậy chúng ta biết đi đâu tìm anh mối mới bây giờ Giờ bất thì đi đến bên tủ đầu sường Cầm một tập tài liệu đưa cho tôi Vừa hay tôi có sẵn một chiếc chìa khóa đây Xem ra từ lúc ở Mỹ Anh ta đã bắt tay vào chuẩn bị rồi Đây là một bản photo tài liệu tiếng ảnh May mà bên lề có phần dịch ra tiếng trùng trang thứ nhất là mấy tấm ảnh màu chụp lưu đồng Dưới đủ các góc độ Bên cạnh còn có thước đỏ Nhà họ hứa chúng tôi trong mình nhãn mài hòa, chuyên về đồ kim thạch, vừa nhắc thấy lưu Hương nọ, tôi đã để ý ngay. Lư Hương trong ảnh không to lắm, trần cao có hai tài, chạm hình thao thiết, trông bề ngoài khá hoàn hảo, nhưng chất liệu lại không giống đồng đen. Thoạt trông thấy là khoản dễ đánh lừa, tôi ngạc nhiên buột miệng: "Đây, đây là Lư Lộ Vương à?" Lai lịch Lư Lộ Vương là một chuyện kỳ, bắt nguồn từ vùng vệ Huy Hà Nam. Thời vạn lịch triều mình, hoàng đế vạn lịch phòng em trai mình là chú Dược Lưu làm lộ vương cho cái quản phủ vệ hủy. Chú Dược Lưu rất được lòng vạn lịch, phong thường vô số. Trong phù lộ vương và ngọc chất đầy 10 nhà kho. Một hôm trong phủ gặp hỏa hoạn, không cứu kịp. Một gian nhà kho bị thiêu rụi. Vàng bạc trong kho bị lửa nung chảy hết, thành một khối vàng lớn. Lộ vương có tiền cũng chẳng buồn để tâm, cứ để trong phủ chẳng dùng đến. Chú Dược Lưu có một đứa con trai Tên gọi Chu Thường Phương Rất thích sưu tầm văn vật Hiệu là kính nhất chủ nhân Sau khi nối nghiệp cha nhận chức phiền vườn Ông ta vô tình phát hiện ra khối vàng này Chợt này ra một cách xử lý vô cùng phòng nhã Chu Thường Phương vời thợ khéo đến Nung chảy khối vàng ra lần nữa Đục thành lưu hương thờ cúng Khối vàng nọ quá to Đam thợ tổng cộng đúc đến 360 chiếc lưu hương mới hết Chú Thường Phương cho rằng lưu hương này tùy có hình dáng phòng cổ, dòng không đủ vẻ cổ kính. Bèn chọn một mảnh đất báo phong thủy, đem ra chầu bọc kín cả 360 chiếc lưu hương rồi chôn xuống để hút lấy khí đất. Trong mắt người hiện đại, đây thực ra chính là biện pháp dùng đất có tính axit để tạo dì đồng trên thần lưu, hòng giả cổ. Ai ngờ vừa chôn chưa đầy mấy năm, thì quân Lý Tự Thành đánh đến vệ huỳ để tránh nạn. Chú Thường Phương lánh đến Hàng Châu. Về sau bị quân thanh bắt. Dài về Bắc Kinh rồi chết thảm 360 lưu hương kia. Rốt cuộc chôn ở đâu không ai biết. Những lưu hương này được giới chơi cổ vật gọi chung là lưu lộ vườn. Tố đình lục của ông nội tôi cũng đề cập tới. Còn gọi là hàng có tầm. Tại sao? Bởi chú Thường Phương dòng dõi nhà vua chẳng tội gì phải làm giả. Phòng cổ là phòng cổ. Chưa không đem xa lừa gạt người khác. Dưới đáy mỗi lưu. Đều khắc một dòng chữ nhỏ Lư số XX Chế ở Sứ Lộ Năm thứ 8 đầy sùng trinh triều đại mình XX là số thứ tự Nói thẳng ra rằng đây là đồ phòng chế Có đánh số hẳn hỏi Trên thị trường từng lắc đác xuất hiện mấy lư Hương Đều nói là lư Hương từ phủ lộ Nhưng rốt cuộc 360 chiếc lư kia Có bao nhiêu chiếc đã được đào lên Ai đào Đào từ đâu thì chẳng ai biết Đây trở thành một truyền thuyết khó báo ở địa phương Thấy bản báo cáo giữa bất thị đưa lên có liên quan tới lưu lộ vườn. Tôi hào hứng hẳn, hằng hái đọc tiếp xuống dưới. Báo cáo rất dài, hẳn phải do một cơ quan điều tra chuyên nghiệp viết ra. Tóm tắt lại thì, vào năm 1937, có hai tên lưu manh ở vệ huy này lòng tham, định cuột mộ lộ vườn, chua giựt lưu, bị dân làng coi lăng phát hiện. Chúng vội vã bỏ chạy, lùi một bước, chung lại nhằm nhè trộm mộ phí từ của lộ vương Nào ngờ trong lúc đào đường hầm tính sai phương vị Đào ra một cái hố lớn Trong lòng hố chúng tìm được một lưu vàng lộ vườn Dưới đáy ghi lư số 52 chế ở sứ lộ Năm thứ 8 đời sùng trinh triều đại mình Số thứ tự 52 Như vớt được của máu Hai tên ôm ngay cái lưu về nhà Nhưng vì chia chắc không đều lại quay ra trọt nhau Trưởng thôn hai tin bèn lấy cớ chừng trị bọn trộm mộ Bắt luôn hai tên lưu mạnh giam lại Trà tấn đánh đập giá mạt Buộc chúng phải ngoan ngoãn nộp chiếc lưu hương kia ra Dần trời cổ vật vùng ấy Có kẻ am tường mách với trường thôn rằng Lộ vương chôn lư Không có chuyện chỉ chôn một cái Quanh cái hồ ấy ắt còn nhiều lưu vàng nữa Nghe vậy trường thôn mừng rỡ Quay lại tìm hai tiền lưu mạnh nọ Các hỏi chúng đào được ở đâu Tiếc rằng cả hai vì bị đánh đập giã màn Nên đã tắt thở Trước lúc lầm trùng Chỉ trối lại ba chữ Núi Phượng Hoàng Miệt vệ huy đúng là con núi Phượng Hoàng Cực kỳ rộng, làng lộ vương nằm ở gần đó. Trưởng thôn dẫn người đi tìm suốt mấy tháng mà chẳng thấy chỗ trồn lư đâu cả, đành thôi. Sau khi người Nhật chiếm Hà Nam trưởng thôn gom góp quần à trong nhà đi chạy nạn. Theo quân chính phủ lui đến côn mình, không lột sau ông ta lâm bệnh rồi qua đời. Con trai ông ta vì miếng cơm đã bán lưu vàng cho một phi công thuộc biệt đội phi hồ của Trơn Hồn. Phi công đem cả nó lẫn câu chuyện đằng sau về Mỹ. Sau mấy fan rời đổi, Lưu Vàng được con cháu viên phi công nó quyên tặng cho một bảo tàng tư nhân. Những bảo tàng như vậy rất coi trọng xuất xứ của văn vật, vời cả chuyên gia tới tìm hiểu lai lịch của nó, nguyên nhân dẫn tới bản báo cáo này. Xem xong tôi ngợt lên, ngờ vực ra mặt. Lưu lộ vương này đang ở trong tay anh à? Giờ này tôi không thích mùa cổ vật, giờ nó vẫn được trưng bày ở bảo tàng tư nhân ấy. Vậy anh biết chỗ đào được nó rồi à? Tôi cũng chỉ biết như cậu thôi Thế thì lưu này có manh mối liên quan gì tới lão triều phụng Có lẽ thế Nhưng tôi không biết Tôi thấy dối mù Chẳng hiểu anh ta có ý gì nữa Lưu lộ vương hiển nhiên là một văn vật quý giá Nhưng hình như chẳng liên quan gì tới mục đích của chúng tôi cả Dược bất thì dựa vào cửa sổ Lên mặt giày rốt tôi Đây chính là điều tôi muốn nói Cậu không thể chỉ chăm chăm vào bản thân cổ vật được Thử nghĩ theo chiều hướng khác đi Giết lời anh ta rưỡi thẳng cánh tay phải ra Đột ngột giật lên Sau đó từ từ hạ xuống Lặp lại như thế ba lần Anh đang cầu cá hả Tôi bực giọc hỏi Chính xác Giờ bất thị nghiêm trang gật đầu Tỏ ý IQ của tôi vẫn còn cứu vãn được Sau khi về nhà Việc đầu tiên tôi làm là đóng cửa tứ hối trài Gần đây mọi chuyện dối tùng Cửa tiệm nhỏ này của tôi mở cửa Thì ít Đóng cửa thì nhiều Làm láng giềng đồn ấm lên rằng Tôi không phải nợ đầm đìa Thì là mới vớ bờ Sau đó tôi tìm một người bạn làm đạo diễn Ở đài truyền hình Bắc Kinh Họ đang định tới Tây An Quay phim tài liệu về văn vật Tôi nói ngọt nói ngọt để cậu ta cho mình Một chân cố vấn trong đoàn Bàn bạc xong xuôi Tôi mới báo cho phương chấn Ý bảo y truyền lời nhắn với cục trưởng lưu rằng Mình theo đoàn làm phim đi Tây An E rằng mấy tháng không tới Bắc Kinh Như vậy người trong mình nhãn mai hòa Đều sẽ biết Tôi mất dấu lão triều phụng Nên buồn chán đi chơi cho khối khỏa Còn về phần họ tin hay không Thì tôi chịu không quản được Một sáng tình mờ Sương mù bảng làng Tôi theo đoàn làm phim lên tàu từ ca Bắc Kinh Chẳng đem theo gì Đến điện thoại di động cũng bỏ lại nhà Theo yêu cầu của sự bất thị Tôi phải biến mất hoàn toàn Cắt đứt mọi liên lạc Để tất cả mọi người Kể cả lão triều phụng Đều không thể tìm thấy Càng cắt đứt triệt đề thì lá triều phụng càng khó bay trò. Đoàn tàu chậm chậm rời Bắc Kinh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hơi xương từ trên cửa còn chưa tan hết. Những tòa nhà cao tầng từ từ trôi ngược chiều, như đang chìm trong màn sương mờ ảo. Lòng tôi có phần thấp thòm không yên. Dẫu diễm người khác đã đành, ngay cả cụ lưu nhất mình cũng phải xấu khiến tôi khó tránh khỏi ái náy. Chưa kia tôi gây ra họa lớn tài trời, nếu không có cụ lưu, Già giúp đỡ bênh vực cho tôi trước mình nhãn mài hòa Ad rằng tôi đã xa chân mất rồi. Cũng mày mục tiêu lần này của chúng tôi là Lão Triều Phụng. Cùng lắm bắt được Lão rồi. Tôi sẽ tới gặp cụ Lưu tạ tội. Tôi tìm nếu biết Lão Triều Phùng bị bắt, cụ Lưu sẽ hết sức vui mừng. Tàu đi hơn nửa ngày thì tôi đổi toa. Chia tay đoàn làm phim. Sau đó xuống đại một gà. Đợi ở sân ga một lúc lâu. Tôi mới mua vé khác. Lên tàu đi về hướng khác. Hai ba tiếng sau lại xuống tàu rời t Không tiếp xúc với bất cứ ai Tôi tìm một nhà vệ sinh công cộng hẻo lánh Trình trang lại quần áo rồi mới ra phố Lúc này tôi đã đeo một cặp kính cận dày cộp Đầu cố ý cạo trọc cả mạc Giống kiểu bị hói Đổi mũ nồi họa sĩ che đi Bên mét còn dùng bút than vẽ mấy đường rìa Dẫu có cần biết cũng phải nhìn gần mới nhận ra tôi là hướng nguyện Thế này thì trừ khi Lão Triều Phụng huy động được cảnh sát hình sự cấp tỉnh bằng không đường hòng xác định được hành tung của tôi. Tôi vốn cho rằng, chẳng cần cẩn thận đến mức này. Cứ tìm đại chỗ nào đó đổi tàu, là chẳng ai lần ra được. Xong Dược Bất Thị khang khang nói, mọi chuyện đều phải đặt thận trọng lên hàng đầu. Cuối cùng bày ra cả chuỗi hành động này, làm như tôi là gián điệp trong tiểu thuyết nước ngoài không bằng. Trong lúc ấy, Dược Bất Thị cũng chuẩn bị một số việc. Chúng tôi chia nhau đi hai đường, hẹn gặp ở thành phố Vệ Huy, tỉnh Hà Nam, nơi đào được lưu lộ Vương. À Nam có bề dày lịch sử vô cùng lâu đời. Huyền lị nào cũng liên quan tới một danh nhân lịch sử tiếng tăm như sấm động. Làng quê nào cũng có tuổi đời mấy nghìn năm. Vệ huy nằm ở vùng dự bắc, đã tồn tại từ thời Thương Chù, chính là quê hương của Khương Thừa Nha và Tỷ Càn. Thuộc xưa gọi là Mục dã không xài. Chính là Mục dã nơi Chù Vũ Vương và Chù Vương quyết chiến. Thử nghĩ mà xem, nơi này lâu đời đến chừng nào. Ngoài những danh nhân ấy, Nơi này còn từng xảy ra một vụ trộm mộ nổi tiếng, góp phần làm nên một sự kiện chứa danh trong lĩnh vực văn hóa. Vào thời Tây Tấn, nơi đây gọi là huyện Cấp, có tên trộm mộ là Cấp Bất Chuẩn, đã khai quật một ngôi mộ cổ từ thời Xuân Thủ, đào ra được mấy xe sách thẻ trẻ. Triều đình Tây Tấn tập trung các học giả nổi tiếng tiến hành chỉnh lý, phát hiện trên đó ghi chép rất nhiều điện tịch từ thời Tiên Tần, còn chép lại một đoạn mật sự thời tru, Kể chuyện chú Mục Vương, đánh xe tám ngựa đi về phía Tây trời núi Côn Luân, uống rượu trò chuyện với Tây Vương Mẫu. Về sau những sách thẻ tre này hợp lại thành chúc thư kỷ niên, trở thành tài liệu quan trọng để nghiên cứu về lịch sử tiên tần. Nhà họ hứa chúng tôi chuyên về kim thạch, tiếp xúc với rất nhiều cổ vật, thời hạ thương trù, nên thuộc lào đoạn lịch sử này. Cứ nghĩ sắp đặt chân tới vệ hủy, nơi tìm ra chúc thư kỷ niên, tôi lại thấy phấn chấn như đang chậm rãi bước vào lịch sử. Tàu vào ga rồi đốt lại Tôi mới phát hiện trước mặt là một nhà thờ Mang phong cách châu Âu Chính giữa nhổ lên một tháp đồng hồ mái cong hình tam giác Từ cuối thời thành đến Thời dân quốc Đây là đầu mối xe lựa quan trọng Và nhộn nhịp nhất vùng dự bắc Tinh ra thì nhà thờ này cũng đã có tuổi đời Gần trăm năm rồi Tuy rõ ràng đã được trùng tu mấy lần Nhưng dân chơi cổ vật chỉ thoáng trồng Đã nhận ra phong vị cổ kính từng trài suốt trăm năm Bước ra khỏi nhà thờ Tôi thấy một cậu đeo kính đèn tựa vào lan can bên ngoài cửa xa, dơ một tờ giấy đánh máy. Đón thầy Uông Hoài Hư từ Bắc Kinh. Uông Hoài Hư là tên già của tôi. Giờ tôi đang vào vai một giảng viên khoa học lịch sử đến từ Bắc Kinh. Tôi đi đến, nói mình là Uông Hoài Hư. Cậu nhóc nhìn tôi từ đầu tới chân rồi bảo thầy đi theo em. Cậu tàn lái một chiếc gát xanh lục, trông khá cũ, vừa nổ máy đã rung bẩn bật Tôi cúi đầu ngồi vào ghế sau. Cậu chàng ngoái lại nói, Nếu thầy không có kế hoạch gì khác thì chúng ta về thẳng nhà khách nhé, chủ nhiệm Khang đang đợi đấy. Tôi đáp được, rồi hỏi ông Lý Ước Sát đã đến chưa. Cậu nhóc đáp họ đang bàn việc ở đó. Về hủy cũng không rộng lắm, mới từ huyện lên thành phố được mấy năm, có vẻ ngoài đặc trưng của một thành phố nhỏ phía bắc Trung Quốc. Ngoài đường phần lớn là xe đẹp và xe ngựa kéo, hai bên đường đầy các sạp hàng ròng, tiếng còi xe và tiếng ngựa hí khắp nơi, xen lẫn cả tiếng trời bới xe xóe bằng giọng địa phương. Tuy cảnh tượng khá hỗn loạn, nhưng lại bừng bừng sức sống. Nơi chúng tôi đến là nhà khách Tân hưởng mới khánh thành. Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi sơn khen khét. Xe đốt lại cạnh một chiếc Mercedes-Benz FC hiếm thấy ở Trung Quốc. Đây là dòng xe lết tần do f lắp sáp. Theo kỹ thuật của Mercedes-Benz, toàn quốc tổng cộng chỉ có 900 chiếc. Thường được các bộ ngành chính phủ dùng để đưa đón quan khách. Cậu chàng kia tặc lưỡi ngưỡng mộ. Nhìn xem người ta hoành tráng chưa Lái cả xe tiếp khách tới Oạch quá đi mất Tôi cũng ngạc nhiên hết sức Dược bất thị đúng là bạo tài Vừa bước vào sành tôi đã trông thấy Dược bất thị đang trò chuyện với một cán bộ trung niên bụng phệ Thỉnh thoảng ông cán bộ lại cười ha ha Dược bất thị đóng bộ Âu phục trình tề Trông còn trình chu hơn lúc gặp tôi ở Bắc Kinh Rõ ra vẻ trí thức tinh hòa quốc tế Thấy tôi đến Anh ta liền cùng ông cán bộ kia bước ra đón Niềm nờ giới thiệu Để tôi giới thiệu nhé, vị này là chủ nhiệm Khang phụ trách bộ phận thu hút đầu tư ở vệ huy, còn đây là thầy Uông Hoài Hư của Đại học Bắc Kinh. Chào giáo sư Hư, chủ nhiệm Khang vồn vã bắt tay tôi lắc lắc thật mạnh, tôi thẳng nhiên đính chính, tôi chỉ là giảng viên thôi. Chủ nhiệm Khang chẳng hề lúng túng, trả lại còn vồn vã hơn. Ôi trời, đằng nào cũng là thành phần trí thức cả, có khác gì đâu. Mừng thầy đến vệ huy, thành phố của chúng tôi có bề dày lịch sử lâu đời. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu kỹ thầy với anh Lý Ước Sắt Tôi xích nữa thì phì cười ra tiếng Tay Dược Bất Thị này trông nghiêm túc là vậy Mà lại lấy cái tên cực kỳ gợi đòn Chỉ cần là người biết võ vẽ về lịch sử đều biết Lý Ước Sắt là tên một học giả người Anh nổi tiếng Truyền nghiên cứu về Hán học Vậy mà anh ta dám lấy làm tên giả Chủ nhiệm Khang vồn vã tiếp đãi Cũng có lý của nó Lần này Dược Bất Thị đến vệ huy Lấy danh nghĩa là Hoa Kiều Về nước khảo sát đầu tư Không chỉ lái xe lê tần tới Còn hào phóng tặng cho các lãnh đạo có Liên quan Mỗi người một chiếc đồng hồ đeo tay Khiến giới chức địa phương vô cùng rúng động Vì vậy chính quyền địa phương rất coi trọng anh ta Chỉ mong tay đại gia này đầu tư Một hạng mục lớn vào thành phố mình Có điều thái bộ, thái độ của chủ nhiệm Khang Với tôi Và dược bất thì có sự khác biệt rất tế nhị Tại sao khảo sát đầu tư lại phải gọi Một tay giảng viên lịch sử đi cùng chứ Giờ bất thị không giải thích, chỉ nói tôi là bạn, nên quan chức địa phương có lẽ đều cho rằng tôi giữa hơi người quen, tới ăn trực uống chờ. Tôi và Giờ bất thị nhìn nhau, cũng chẳng phân trần nhiều. Họ hiểu lầm như vậy càng hay. Điều này rất quan trọng trong kế hoạch tiếp theo đây. Buổi trưa bộ phận thu hút đầu tư đặc biệt ở nhà hàng Đức Thắng nổi tiếng để chiều đãi. Sau khi ăn uống xong xuôi, chủ nhiệm Khang đề nghị dẫn chúng tôi đi thăm thú vệ hủy. Tôi và giờ Bất Thị Dĩ nhiên đều đồng ý. Những di tích cổ đáng tham thú quanh vệ huy khá nhiều. Trung tâm thành phố, có phố Nam Mã, phố Bắc Mã. Thầy mình từng là khu chợ ngựa. Tuy hiện giờ đã chẳng còn dấu vết, nhưng biển đề cửa ngõ do Hoàng đế Sùng Trinh nhà mình đích thân lập vẫn còn đó. Đi xa hơn nữa là quê cũ của Khương Tử nhà, miếu Tỷ Cạt, từ đường nhà từ Thế Sường, chùa Hương Tuyền, đều ở quanh quanh vệ hủy. Chúng tôi mất một ngày rưỡi, cưỡi ngựa xem hoa Cuối cùng tới góc đông bắc của thành cổ vệ hủy Ở đây có một văn vật trọng điểm được nhà nước bảo tồn Lầu vọng kinh, được coi là kiến trúc cất bằng đá Không có xà nhà lớn nhất Trung Quốc Chúng tôi lại gần xem, thấy đó là một công trình trông như lô cốt Cao hơn 30 m hình chữ nhật dựa bắc hướng nam, xây toàn bằng đá tàng Chất ngoài đá xanh trong trắng, được tuyển kỹ càng Vốn có hai lầu và năm gian đại điện Hiết sân đỉnh Tiếc rằng giờ chỉ còn nền đá Và cột trụ Trên tầng thượng của lầu vọng kinh Còn có một cổng trào đá Bốn cột ba tầng Tên gọi là cổng thành ý Trống đá như ý và đài sen vẫn ở đây Lờ mờ những hoa văn chạm trồ tinh xà khôn xiết Tiếc rằng giờ cỏ dại mọc đầy Huy hoàng thuộc trước Giờ chỉ còn dấu đá vệt rêu Khiến người ta chạnh lòng cảm khái Giờ bất thì đứng trên lầu Hai tay đút túi trông vời phía xa Từ đây có thể nhìn bao quát khắp thành cổ vệ huy vào vùng phụ cận. Chủ nhiệm Khang không hồ là người của bộ phận thu hút đầu tư. Thấy khách chỉ trầm ngâm đứng nhìn ra xa, lập tức thừa cơ sán lại giải thích. Vị trí địa lý của vệ huy có thể xem là đắc địa. Năm sư Hoàng đế Vạn Lịch đã bàn cho chỗ chúng tôi 8 chữ. Nam thông 10 tỉnh, Bắc Châu về Kinh. hành đứng ở đây có thể bao quát tất cả. Nhìn về phía Nam hay phía Bắc đều là đồng bằng bát ngát. Là đồng mối trọng yếu, nối liền, thái hành và hoàng hà Xét về mặt đầu tư Có thể coi là một mảnh đất báo phong thủy Bên kia là núi Phượng Hoàng à Dương Bất thì chặt giữa tay trở về phía Tây hỏi Chủ nhiệm Khang xứng ra rồi mừng giữa đáp Không ngờ anh Sát hiểu rõ về Huy như vậy Chính xác, đằng ấy là núi Phượng Hoàng Lý Ước Sát hỏi Tôi nghe nói dưới núi Phượng Hoàng Có lăng lộ vương có phải thật không Chủ nhiệm Khang gật đầu lia lia Thật đấy, giờ vẫn còn Ấy là mộ của lộ vương chú rực lưu thầy mình Rộng lắm, còn rộng hơn cả thập tam lặng Phải rồi, lầu vọng kinh dưới chân chúng ta đây là do lộ vương xây cho mẹ mình Anh ở Mỹ mà cũng dành mấy chuyện này cơ à Lý ước sát đáp Tổ tiên nhà tôi có để lại một chiếc lưu vàng Nghe nói là đào được dưới chân núi này chủ Nhiệm Khang sáng mắt lên vội cười nói Thế thì tốt quá, chứng tỏ anh có duyên với vệ huy chúng tôi đấy Ông ta nịnh nọt thêm mấy câu rồi đổi chủ đề Ba ngày sau đó Chủ nhiệm Khang dẫn Dược Bất Thị Đi khảo sát điều kiện đầu tư Dược Bất Thị lúc nào cũng trường ra về mặt điềm đạm Chỉ luôn miệng nhắc tới việc làm ăn Không đả động gì tới lưu vàng Còn tôi xin được tự do so hoạt động Tự đến Lăng Lộ Vương dạo một vòng Ở đó có thể mua vé và tham quạt Nhưng khá vắng Ngoài tôi ra chẳng có mấy du khách Tôi thích yên tĩnh Vừa đi vừa hí húi viết vẽ Dạo khắp lăng tầm Tiện đường thăm thú quanh núi Phượng Hoàng cho thỏa thích Đến ngày thứ tư Việc khảo sát về cơ bản đã kết thúc Bộ phận thu hút đầu tư lại đặt tiệc ở nhà khách Mấy chủ nhiệm đều tham dự Trong bữa ăn Mọi người cũng ly đổi chén Uống thả cửa Chẳng hiểu sao mấy tài quan trước đó lại hết sức nhiệt tình với tôi Liên tục trước rượu Cuối cùng làm tôi phải chạy vào nhà vệ sinh Ôm bồn cầu nôn hết ra Thầy tôi đã say khước Chủ nhiệm Khang bèn nói Để tôi đưa thầy Hư về phòng. Các vị cứ uống tiếp đi. Tôi được ông ta dìu về phòng. Lúc ngang qua dưỡng bất thị, tôi yếu ớt dưa tay lên. Ngón cái và ngón trò trụm lại thành một vòng tròn. Ba ngón kia xòe ra, lắc lắc trong mặt anh ta. Bước vào phòng, chủ nhiệm Khang rót cho tôi một cốc nước nóng. Tôi uống cạn, rồi ngã vật xuống sofa thở hồng hộc. Chủ nhiệm Khang nhìn ra cửa, nhào mắt cười hỏi. Thầy Hư này, anh Lý ước sắt mời thầy tới vệ huy. Chắc không phải vì việc tư đâu nhỉ Hả Tôi ngẩn lên ánh mắt mơ màng Tôi cứ bàn khoản mãi không hiểu nổi Đầu tư làm ăn Sao phải gọi rằng viên lịch sử đến làm gì Đến rồi cũng không đi khảo sát Mà lại một mình tới núi Phượng Hoàng Tha thần dạo chơi Ất phải có mưu đồ khác Tôi lắc đầu Chẳng hiểu ông nói gì hết Chủ nhiệm khang lại gần Hạ dòng thật thấp Thầy hư tôi đoán mục đích thực sự của thầy Là thầy anh lý ước sát Tìm lưu lộ vương đúng không Quan trường đúng là giặt một hàng cáo giả Tôi và Dược Bất Thị mới mập mờ ám chỉ như thế Mà chủ nhiệm Khang đã đoán giả Tôi vào hoảng loạn Đưa mắt nhìn về phía tù đầu giường Trên đó dài một đống tài liệu Có kẹp cả báo cáo điều tra Về chiếc lưu lộ vương ở Mỹ Tôi đã đặt chén trà lên bàn báo cáo nọ Để lại một vệt nước hình tròn Giờ chén trà vẫn đầy Nhưng vệt nước đã lệch khỏi đáy chén Nhật định có kẻ đã lèn vào phòng tôi Lấy báo cáo ra xem Chủ nhiệm khang tuồm tìm cười Vẻ như đã biết tòng Xong cũng không hụt tuẹt ra Chỉ sáp lại gần hơn Thầy đừng cuống Tôi không phải người bên quản lý văn vật Mà dù có phải cũng đâu làm gì được thầy Thực ra tôi chỉ muốn biết Muốn thầy biết rằng Tôi cũng biết ít nhiều về chuyện 360 chiếc lưu lộ vương đấy Tôi có quen mấy người bạn chơi cổ vật Nên được họ kể cho nghe Tôi bỗng nồn khan Liêu Siêu Định đứng dậy. Chủ nhiệm Khang ân cần dìu tôi đến trước bồn cầu. Vừa vỗ lưng cho tôi vừa nói. Núi vượng hoàng rộng mênh mông. Nếu không có dân bản xứ chỉ dẫn thì khó mà tìm được hố trồn lừ đâu. Thầy hư này, hay tôi giới thiệu mấy người bạn chơi cầu vật kia với thầy nhé. Xem có giúp được gì không. Họ nhiệt tình lắm. Tôi yếu ớt ngần lên. Anh Lý Lức ước sát là nước ngoài đã lâu nên lần này ủy thác cho tôi điều tra. Mong rằng mấy người bạn của ông biết giữ mồm giữ miệng Câu này tôi đã phải nghiền ngẫm suy tính rất lâu Ám chỉ 4 điều 1. Lý ước sát không biết gì về cổ vật 2. Tôi và Lý ước sắt là quan hệ chủ tớ Không phải bạn bè thân thiết Vậy là tồn tại khai hở có thể lợi dụng 3. Trong việc tìm lưu lộ vương Tôi tượng trưng cho ý kiến chuyên gia cuối cùng 4. Mong rằng mấy người bạn của ông biết giữ mồm giữ miệng Hiện nhiên là tôi bằng lòng để họ giúp đỡ Chủ nhiệm khang lăn lộn quan trường đã lầu Dĩ nhiên nhìn ra ngay những lắt léo trong câu này Ông ta cười ha hả Tiện tay đưa cho tôi một chiếc khăn nóng Vậy để tôi bảo họ đi tìm giúp anh Có tin gì sẽ báo với anh ngày Tôi cầm khăn ướt lao mặt Phiền ông quá Sau này tôi sẽ hậu tạ Chủ nhiệm khang cười tươi giói Trên đời chẳng có tin nào giấu được mãi Nhất là những chuyện Đã dặn đi dặn lại Chỉ cho mình ông biết thôi đấy Chủ nhiệm Khang kể với mấy người bạn chơi cổ vật mấy người bạn đó lại kể với bạn bè người thân của họ một đồn mườm 10 đồn trăm chẳng mấy chốc chuyện này đã làn khắp giới cổ vật vệ hủy vệ hủy là một thành phố nhỏ chẳng bao lâu khắp nơi đã xôn xao tin đồn nói rằng có một hoa kiều ràu sủ tổ tiên là người vệ huy đã truyền lại cho anh ta một chiếc lưu lộ vương lần này anh ta về nước là muốn tìm 359 chiếc lư còn lại vật luận là lưu lẻ lưu lạc dân gian Hay manh mối về chỗ chôn lử, anh ta đều sẽ trả giá cao, thậm chí còn có kẻ đồn rằng tài hoa Kiều này là con cháu lỗ vương, muốn thu gom đủ 360 chiếc lưu vàng, hòng tìm ra khỏ báo chôn dấu trong lăng lỗ vương. Lời đồn lan đến tai tôi khiến tôi phải phì cười, vẻ mặt rực bất thị cũng giãn khoe môi thoáng vẻ giễu cợt. Tất cả những chuyện này đều nằm trong dữ liệu của chúng tôi, kế sách này kể ra thì đơn giản, có thể hình dung bằng bốn chữ Muốn bắt nên thả Tâm lý con người lúc nào cũng vậy Càng cố chào mời giới thiệu Người ta càng không tin Càng giấu diếm không cho biết Người ta càng tin chắc như định đóng cột Trong nghề buôn đồ cổ Đây là một thủ thuật rất thực dụng Muốn bán món gì đó Chớ chủ động mời mọc Phải làm sao bộ tiếc rè không muốn bán Người mua mới năng nạc đòi mua Có câu rằng vốn vã chẳng bằng mặt lạnh như đá Chính là cái lý ấy Có hàng loạt những án chỉ trước kia của chúng tôi Chủ nhiệm Khang đã đoán chắc rằng Lý Ước Sát là một gã cực sổ Đến vệ hủy để tìm lưu lộ vương Ngoài thân phận quan chức E rằng trong giới cổ vật địa phương Ông ta cũng có ảnh hưởng nhất định Nên mới vỗ ngực chủ động gọi bạn bè đến giúp một tay Thực ra người trong nghề đều hiểu Bao nhiêu năm nay tìm mãi không ra chỗ trồn 359 chiếc lư lộ vương kia Sao có thể lần ra manh mối Trong một thời gian ngắn được Giúp đỡ, theo lời chủ nhiệm Khang Chỉ có thể là hàng hiến tặng Mà lấy đầu ra đem hiến tặng Chẳng cần nói cũng biết Đám người đó chắc cũng làm ra được hòm hòm rồi nhỉ Dược bất thì cầm tách cà phê đứng bên cửa sổ Nhìn ra cảnh sát thành phố bên ngoài Nói giọng trầm biếm Tôi bắt chéo chân chậm rãi đáp Làm lưu hường cốc chén Không mất nhiều thời gian Quan trọng là phải làm cũ Trước kìa người ta đem chôn xuống chỗ đất chua để làm gì Mất 3 đến 5 năm Giờ kỹ thuật phát triển ngâm vào bề axit acetic hay axit oxalic là xong 3 ngày bằng 3 năm cho họ thêm một ngày đánh bóng giờ này ngày mai chắc có thể đem đến hiến tặng được rồi làm trong thời gian ngắn như thế nhất định sẽ có nhiều sơ hở. họ dám đem ra hiến tặng à Tôi tôm tỉm cười đừng quên anh là đồ gà mờ mọi việc giám định đều do tôi cả chỉ cần họ mua chuộc tôi, hùa nhau lửa anh thì không thành vấn đề Kế hoạch câu cá tuyệt diệu này có nguyên lý hết sức đơn giản Cô tình giang bẫy biến lý ước sát thành miếng mùi ngon Dùng lưu lộ vương cầu đám chuyên gia hàng già quanh vệ huy giả Để chúng tự động tìm đến cửa Từ trong số đó chúng tôi sẽ có cơ hội lần ra kẻ có quan hệ mật thiết với lão triều phụng Như lời dược bất thì Chúng tôi không thể lần theo các manh mối đã biết Mà phải tạo ra manh mối mới Nghĩ kỹ lại thì kế hoạch này chẳng liên quan gì tới cổ vật cả Dẫu đổi lưu lộ vương thành bất cứ thứ gì khác Cũng vẫn lô dích như thường Nó không liên quan đến cổ vật Mà chỉ dựa trên lòng người Dược bất thị nhấp một ngụm cà phê Rồi lại lên mặt dạy đời Cậu sẹp Đây chính là thao túng lòng người Nếu cứ chấp nề vào lưu hương Thì không thể hành sự được Cậu hiểu được thì tốt Tôi đảo mắt muốn cạn lời Gã này đáng ghét nhất Ở cái thói luyền thuyền phách lối Tôi búng bàn báo cáo trong tay Có điều tôi nghĩ mãi không thông một chuyện. Sao anh dám chắc đám người của Lão Triều Phụng sẽ tới hiến tặng chứ? Đơn giản thôi, chỉ có hai từ lợi ích. Dược bất thị lại dừ hai ngón tay lên. Lão Triều Phụng là thế lực lớn nhất trong lĩnh vực làm già cổ vật ở Trung Quốc. Để giữ vững sản nghiệp to lớn ấy, áp lực về doanh thu đè lên vai các đại lý địa phương nhất định không nhỏ. Chiên lực kinh doanh của chúng chắc chắn sẽ đi theo hướng tối đa hóa lợi nhuận trong thời gian ngắn nhất. Chúng ta tung ra tin đồn về Lưu Lộ Vương. Người bên ngoài sẽ cho rằng Đây là miếng thịt béo Đây là chúng lại thiếu mặt chứ Nhưng kẻ làm đầu già đến hiến tặng Hàn là nhiều lắm Anh làm sao phân biệt được đâu là người của Lão Triều Phùng Ảt là kẻ hứa sẽ cung cấp nhiều lương hương nhất rồi Giờ bất thị đáp không chút do dự Tại sao chứ Hai chữ thôi, quy mô Giờ bất thì lại dừ hai ngón tay Đừng quên chúng ta không chỉ muốn một chiếc Năm chiếc hay mười chiếc lư Mà là 359 chiếc con số lớn như vậy Lại thêm chúng ta cố ý ép thật gấp Không phải sườn làm hàng giả có quy mô nhất định Thì không cách nào làm được nhiều thế Cứ theo đó mà tìm lão triều Phụng Chắc chắn không sai được Lần này chẳng đợi tôi tỏ vẻ tán thưởng Dù bất thị đã nói tiếp Cậu thầy chưa Tôi chẳng cần kiến thức gì về cổ vật Chỉ phân tích dưới góc độ kinh doanh Và sản lượng Đã đi đến được kết luận chính xác rồi Nên logic mới là Được rồi, được rồi, anh trật tự đi Tôi vội vàng đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, tránh nghe anh ta lại nhảy. Hai anh em nhà này tuy phong thái khác nhau, nhưng cái tính ưa lại nhảy thì như đúc một khuột.